Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 57, 57 cốc trà xanh, ôn như quy tin là gửi đến đông tuyết lục trong nhà, mà không phải gửi đến quốc doanh khách sạn, cho nên đông tuyết lục là tăng tầm sâu mới thu được thư tín. nhìn đến gửi thư người là ôn như quy, nàng còn kinh ngạc một chút, thật không nghĩ tới a, hắn lại còn sẽ nghĩ tới viết thư chiêu này, nàng đêm qua vừa lúc cũng nghĩ đến điểm này, xuyên thư trước, khoa học kỹ thuật đã 10 phần phát đạt. Đại gia liên hệ đều là dùng di động, đã rất ít người nén lòng xuống đến viết thư, nếu nàng xuyên qua đến cái này niên đại đến, nàng khẳng định muốn cảm thụ một chút cái này niên đại đồ vật. Đông tuyết Lục đem thư phong mở ra, bên trong chỉ có một trương tin, đồng đồng chí, gặp tự như mặt, chủ nhật cùng ngươi gặp nhau rất là vui vẻ, nấm tuyết đường thủy hương vị rất tốt, đồng đồng chí trù nghệ trước sau như một tốt, ta hồi căn cứ sau, trừ ngủ đều đứng ở phòng thí nghiệm, thời tiết chuyển lạnh. Đông đồng chí muốn thường xuyên chú ý thân thể, quần áo bành tu hiện tại xuyên còn có chút giày, tai chỗ này có bao nhiêu dư bố phiếu, đông đồng chí có thể cầm đi làm chút độ giày vừa phải quần áo, cùng thành viết thư, không biết đông đồng chí hay không sẽ cảm thấy kỳ quái, trong lòng thật là thấp thỏm, làm ơn tức viết thư cáo ta biết, đông tuyết lục nhìn song tin, khóe miệng nhịn không được hướng lên trên dương lên, giống như miệng bị người nhét viên đường, đường hòa tan, từ miệng ngọt đến trong lòng. Ôn như quy thật là một lần lại một lần cho nàng kinh hỷ, thư tính đơn giản không có một câu ái muội chi tình, lại khắp nơi biểu lộ hắn đối với chính mình quan tâm, nàng nhìn nhìn bố phiếu, lại có 10 trường, rất nhiều gia đình một tháng mới có một trương bố phiếu, hắn lại duy nhất cho nàng ký 10 trường, ôn như quy thật là đối với nàng quá tốt, 10 trương bố phiếu tại hậu thế không coi vào đâu, tại này năm thay cũng rất khó được, càng khó được chính là hắn phần này tâm ý. Nhưng nàng nhớ tới trong lòng nóng bỏng nóng bỏng, mấu chốt là người này cũng không phải giống nàng nghĩ như vậy ngốc, hắn tại cái đuôi lưu cái vấn đề, nhưng nàng không thể không hồi âm, chờ nàng trả lời thư hắn lại viết thư, cứ như vậy một hồi, hai người liền có liên lạc, ô, thật là lại giảo hoạt lại đáng yêu, đông tuyết lục không lập là sẽ quay về tin, ôn như quy cho nàng ký 10 trương bố phiếu, nàng suy nghĩ cho hắn ký chút gì, làm quần áo làm giày không thực tế, bởi vì nàng sẽ không làm. Nàng nhất am hiểu chính là làm ăn, nàng nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai đi cung tiêu xã mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, sau đó cho hắn làm điểm đồ ăn vặt gửi qua, Đông tuyết lục đem thư gấp tốt thả đứng lên, quay đầu liền nhìn đến Đông miên miên ngồi ở trên giường nhìn tiểu nhân sách, cũng không biết nàng xem hiểu không có, hai mắt thật to nhìn chằm chằm sách vở nhìn, hai con tiểu Gio vẫn luôn xoay quanh vòng, khi đối chân nhỏ nha vừa trắng vừa mềm, hơn nữa mềm cực kỳ manh được người tâm đều rôn, nàng nhào qua, tại trên mặt của nàng đại đại hôn một cái, tiểu đoàn tử giống như bị hoảng sợ, trừng hai mắt thật to, miệng trương thành ô từ giống như bị dọa đến nai con, đáng yêu cực kỳ, đồng tuyết lục nhịn không được lại ôm nàng liên thân hai cái, vừa ý thức được chính mình xuyên thư đến bảy mươi niên đại thì nàng trong lòng thật cảm giác rất hố cha, nàng tại hiện đại sống được phong sinh thủy khởi, làm gì nhường nàng xuyên thư đến một cái pháo hôi trên người. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy xuyên thư cũng là rất không sai, có đồng miên miên như vậy tiểu đáng yêu, còn có ôn như quy như vậy đại khả ái, thật tốt, sao sao, ngày thứ hai đi làm, mạnh thanh thanh vẫn là một bộ rầu rỉ không vui dáng vẻ, đông tuyết lục không hỏi lại nàng, bởi vì hỏi nàng cũng sẽ không nói, nàng đem lực chú ý đặt ở lưu đông xương trên người, lưu đông xương tự hồ giống như cũng biết mình ở quan sát hắn, còn cố ý hướng nàng lộ ra một cái rất đắc ý tươi cười. Như vậy quả thực nhường đông tuyết lục rất là buồn nôn, nàng tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, buổi trưa, phương Tĩnh viện lại tới khách sạn ăn cơm, sau khi cơm nước xong, nàng nhịn không được oán hận nói, ngươi công việc này mỗi ngày đều không được nghỉ ngơi, ta nghĩ đi nhà ngươi tìm ngươi đều không được, đông tuyết lục liếc xéo nàng, ngươi kỳ thật chính là nghĩ đi ta chỗ đó ăn ngon đi, phương Tĩnh viện mặt có chút đỏ lên, ta cũng sẽ không tay không đi, ta nếu là quá khứ ta khẳng định sẽ kèm theo nguyên liệu nấu ăn đi qua. Đồng tuyết lục cảm thấy phương Tĩnh viện người này mặc dù nói lời nói không quá dễ nghe, nhưng làm người không xấu, là cái có thể lui tới bằng hữu. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta hôm nay muốn làm chút ít đồ ăn, đậu phọng răng cùng tương ớt, nếu ngươi muốn lời nói, ta có thể làm cho ngươi một phần, ngươi ngày mai lại đây lấy. Phương Tĩnh viện đôi mắt lập tức sáng lên, thật sao, tuyết lục ngươi thật sự quá tốt, ta muốn ta muốn. Nói nàng vội vàng từ trong túi áo lấy ra lương phiếu cùng tiền, một phen nhét đi qua, Đông tuyết lục vốn là nghỉ đưa cho nàng, được phương Tĩnh Viễn không nguyện ý chiếm tiện nghi, đem tiền để tại trên bàn liền chạy, dơ tan việc, mạnh thanh thanh vẫn là nàng đường ca tới đón nàng, Đông tuyết lục nhìn nàng đi sau, mới đi cung tiêu xã mua đậu phộng cùng bột mì, cùng với đường trắng, về nhà sau, nàng đem củ lạc phóng tới trong nồi đi làm xào, xào quen thuộc sử dụng sau này chày cán bột nghiền nát. Sau đó thêm vào dầu, trứng gà chất lỏng cùng bột mì cùng nhau quấy vào thành mì nấm, lại đem mì nấm cắt thành nấm bột mì ép thành tròn hình bánh, mặt ngoài lại soát một tầng trứng chất lỏng, làm tốt sau nàng lấy đến cách vách ngụy gia đi nướng, ngụy gia trong viện thế một cái nướng lô, làm bít quy nướng linh tinh rất thuận tiện, nàng tính toán tìm cái nhàn rỗi thời gian, tại chính mình trong viện thế một cái, thư dịp nướng đậu phộng rang khe hở, nàng trở về làm tương ớt. Đỏ tiêm tiêu là cách vách nguy gia chính mình loại, thù lao chính là đến thời điểm làm xong cho bọn hắn một bình, đỏ tiêm tiêu hôm nay đi ra ngoài trước nàng rửa phóng tới sân đi phơi, lúc này đã hoàn toàn phơi nắng khô, tương ớt làm lên đến cũng không khó, đem đỏ tiêm tiêu băm, lại gia nhập tỏi gừng đường muối, sau đó thêm dầu vừng đổ đến trong nồi đi đun nóng, nàng tổng cộng làm lục bình tương ớt, nguy gia hai bình, ôn như quy hai bình, phương tĩnh viện một bình, nhà mình lưu một bình. Tương ớt chua cay ngon miệng, mặc kệ là nấu ăn vẫn là mì trộn, chỉ cần thêm điểm tương ớt liền có thể trở nên 10 phần mỹ vị. Vào lúc ban đêm nàng làm vớt mì cho đại gia ăn, Ngụy gia đối đậu phộng rang cùng tương ớt đều khen không dứt miệng. Tổng hậu đại viện, Phương gia, Phương Tĩnh viện miệng bị Đông Tuyết Lục cấp dưỡng gian xảo, hiện tại ăn trong nhà đồ ăn cảm thấy rất không hương vị. Phương mẫu nhìn nàng miễn cưỡng dáng vẻ, gánh thầm nghĩ, Tĩnh viện ngươi như thế nào không ăn a? Có phải hay không nơi nào không thoải mái, Phương tĩnh viện lắc đầu, không phải, là cảm thấy này đồ ăn ăn không ngon, mẹ, ngươi đừng vội mắng ta, nếu ngươi theo ta đồng dạng nếm qua tuyết lục làm đồ ăn, ngươi cũng giống vậy sẽ nói ăn không ngon, tuyết lục làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon, hơn nữa nàng nói ngày mai giúp ta làm một phần đậu phộng rang cùng tương ớt, nàng thật là quá tốt, Phương mẫu cảm thấy kỳ quái, các ngươi khi nào thì bắt đầu trở nên như thế tốt. Trước khi hai người mỗi ngày đấu được cùng đen mắt gà đồng dạng, phương tỉnh viện, ai, trước khi đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại ta cảm thấy nàng người này đặc biệt tốt, đặc biệt làm đồ ăn thật là rất mỹ vị, ta nếu là nam nhân lời nói, ta khẳng định cưới nàng, phương mẫu, đối diện phương văn viễn nghe nói như thế, ngước mắt nhìn phương tỉnh viện một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên đông tuyết lục mặt, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, hắn trước nhìn đông tuyết lục không tìm đến mình, Cho rằng nàng là tại lạc mềm buộc chặt, nhưng hiện tại nàng rời đi Đông Gia đã ba tháng, nàng một lần cũng không lại đến tìm chính mình, chẳng lẽ nàng thật sự không thích mình sao, nhưng điều này sao có thể đâu, nàng từ nhỏ liền thích đi theo chính mình phía sau cái mông, thích hắn nhiều năm như vậy, như thế nào có thể nói buông xuống liền buông, phương văn viễn đột nhiên linh cảm chợt lóe, khóe miệng dương lên tươi cười, Đông tuyết lục quả nhiên vẫn là thích hắn, chẳng qua nàng hiện tại đổi phương pháp. Đổi thành quanh co lấy lòng người nhà của hắn, nghĩ đến điểm này, phương văn viễn tâm tình lập tức khá hơn, sao sao, tiểu lục trải qua hai ngày suy sụp không phấn chấn, hôm nay rốt cuộc đứng lên uống nước ăn gạo, đồng tuyết lục thở dài nhẹ nhẫm một hơi, này gà là ôn như quy đưa nàng, nàng cũng không muốn khinh địch như vậy nhường nói chết, đồ bếp khảo chứng thời gian đột nhiên nói trước, nàng giữa trưa làm đồ ăn sau, liền xuất phát đi khảo chứng, đi khảo chứng trước. Nàng đi cục bưu chính đem đồ vật cùng thư tính cho ký, nàng một chân đi vào cục bưu chính, liền nghe được một cái nữ đối với điện thoại hô, "Chu Diễm, ngươi đi chết, ta muốn cùng ngươi chia tay, nói xong nàng treo điện thoại rơi, thanh toán một mau tiền sau khóc chạy, đồng tuyết lục nhìn xem bóng lương nàng, cảm thấy Chu Diễm tên này giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng nhất thời nghĩ không ra, bất quá thời gian cấp bách, nàng cũng không nhiều nghĩ, đem đồ vật gửi ra ngoài sau. Nàng nhanh chóng đi khảo chứng điểm, khảo chứng địa phương là cái đại trù phòng, có 3 cái giám khảo, 3 cái giám khảo nhất trí thông qua, liền có thể lấy đến đại trù sư chứng kiện, tham gia dự thi người muốn cho 5 mau tiền phí báo danh, nguyên liệu nấu ăn có thể cùng đại trù phòng mua, dự thi đề mục là làm ra một đạo thịt đồ ăn cùng một đạo rau dừa, tới tham gia dự thi người có 30 người, trừ đông tuyết lục đều là nam nhân, hơn nửa đều là 30 tuổi trở lên nam nhân. Một hàng nam nhân nhìn đến đông tuyết lục, đáy mắt đều lộ ra khinh bị ánh mắt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hiện tại đầu năm nay thật là cái gì người đều có thể tới tham gia dự thi, có lẽ người ta chính là nhiều tiền đâu, cái gì có nhiều tiền hay không, nói trắng ra là chính là không biết trời cao đất rộng, tuổi còn trẻ nơi nào sẽ nấu ăn, hơn nữa còn là nữ nhân, cũng không phải là, nhà ta kia khẩu tử làm cơm quả thực không cách ăn, đông tuyết lục trên mặt nhằn nhạt. Ngay cả cái ánh mắt đều không cho bọn họ, mọi người thấy đông tuyết lục không lên tiếng, càng thêm cười đến không kiêng nể gì, đem khinh thường nữ nhân vài chữ khắc vào trên mặt, đông tuyết lục xếp hạng thứ 20 vị, phía trước đi vào 19 cái nam nhân ngẩn đầu đi vào, đều cúi đầu đi ra, mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi khẩn trương lên, khi xong người cũng không có đi, chờ ở bên ngoài, muốn nhìn một chút hôm nay đến cùng ai sẽ thứ nhất lấy đến đầu bếp giấy chứng nhận. Rất nhanh liền đến phiên đông tuyết lục, trong đó một cái giám khảo hỏi, người hôm nay muốn làm cái gì đồ ăn, đông tuyết lục đạo, thịt đồ ăn là ớt xào thịt, thức ăn chay là chua cây khoai tây sắc sợi, ba cái giám khảo nghe vậy sôi nổi lắc đầu, cảm thấy này hai món ăn đều quá phổ thông, muốn làm ra màu rất khó, phía ngoài một đám đại lão gia nhóm cũng nghe răng cười, cảm thấy nữ nhân quả nhiên vào không được phòng bếp, lại làm ớt xào thịt cùng khoai tây, vậy có thể ăn ngon không? Phải biết bọn họ lựa chọn không phải thịt kho tàu chính là hấp ngư đông tuyết lục không để ý chung quanh tiếng cười nhạo, nói một tiếng liền bắt đầu nấu ăn, rất nhanh đại gia liền phát hiện không được bình thường, đại gia cho rằng đông tuyết lục tuổi còn trẻ, khẳng định liền giao thái rau đều lấy không tốt, ai ngờ nàng cầm lấy dao thái rau hạ thủ như mang phong, động tác 10 phần nhanh nhẹn, không mang theo lập tức dừng lại, đem khoai tây cắt thành ti, như vậy mau động tác. Bên ngoài nhất băng đại lão gia nhóm không có một cái có thể làm được, ngươi nhìn nàng thái râu động tác, giống như thật sự có tài, đúng vậy, ta không lựa chọn làm khoai tây sắc sợi, chính là các ti không đủ nhanh không đủ đều đều, đồ ăn cắt thật tốt không hẳn làm được liền ăn ngon, bằng không kinh thị quốc doanh khách sạn tại sao không có một nữ nhân làm đại trù sư, đồng tuyết lục nấu ăn rất chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý chung quanh thanh âm, làm nàng đem cây hành gừng tỏi mạt ném vào trong nồi dầu. Nhất cổ bá đạo mùi hương nháy mắt tràn ra, ba cái giám khảo ngây ngẩn cả người, phía ngoài đại lão gia nhóm cũng ngây ngẩn cả người, thơm quá, mùi vị này cũng quá câu người đi, ta cảm giác giống như đói bụng. Hai món ăn rất nhanh làm xong, toàn bộ trong phòng bếp tràn ngập nồng đậm mùi hương, ba cái giám khảo cầm lấy chiếc đũa, vội vàng gắp một đũa, ăn ngon, ăn ngon thật, ớt xào thịt chua cay ngon miệng, thịt heo trượt mềm có nhai sức lực, chua cay khoai tây sắc sợi chua chua cay cay. Thập phần đưa cơm, nếu không phải mặt sâu còn có thí sinh, bọn họ hiện tại liền muốn đến một chén cơm, bọn họ liền kẹp vài chiếc đũa mới lưu luyến không rời buông xuống đến, sau đó không có bất kỳ thương lượng, nhất trí cho đông tuyết lục 10 phần, 10 phần là cao nhất phần, phía trước tham gia dự thi người đừng nói lấy đến ba cái 10 phần, một cái đều không có, đăng trước dự thi người cao nhất phần lấy được một cái 7 phần, song này người có một cái giám khảo đánh 4 phần, cho nên không thông qua. Giám khảo đem đại trụ sư giấy chứng nhận đóng dấu sau đưa cho đông tuyết lục, đông đồng chí, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon, quay đầu ta đi các ngươi khách sạn ăn cơm, ta cũng là, nhất là kỳ đạo chua cây khoai tây sắc sợi, quả thực quá đủ mùi, các ngươi đợi lát nữa cũng không thể cùng ta đoạt, ta liền thích kỳ đậu ớt xào thịt, thịt heo có thể làm được như thế trơn mềm thật là hiếm thấy, phía ngoài đại lão gia nhóm thấy như vậy một màn đôi mắt đều trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đồng thời mọi người mặc từng đợt nóng cháy, đó là bị vả mặt đánh đầu, bọn họ nhất bang các lão gia một cái cũng không lấy đến giấy chứng nhận, cái này bọn họ khinh thường cô nương, lại lấy được. Hơn nửa điểm triển ép tính đặt ở bọn họ mặt trên, nhớ tới mới vừa nói qua lời nói, bọn họ lập tức cảm thấy mặt càng đau, đồng tuyết lục cùng giám khảo sau khi nói cám ơn, cầm đại sư phụ giấy chứng nhận bình tĩnh đi ra, từ nhất bang đại lão gia nhóm bên người đi qua, nàng dùng không cao không thấp thanh âm nói. Nam nhân có thể làm cái gì, sẽ không sinh hài tử, hiện tại liền nấu cơm cũng sẽ không, nói trắng ra lại chính là không cái trứng dùng, một đám nam nhân mặc lúc đỏ lúc trắng, tuy rằng bọn họ không biết mặt sau một câu là có ý gì, nhưng bọn hắn biết này nữ là đang cười nhạo bọn họ, bọn họ đi vào 19 cá nhân, chỉ một người cũng không lấy đến đại sư phụ giấy chứng nhận, đích xác rất mất mặt, bọn họ về sau không bao giờ dám xem thường nữ nhân, từ khảo chứng điểm ra đến sau. Đông tuyết lục chuẩn bị trở về khách sạn đi, kỳ thật nàng không quay về cũng không có việc gì, nhưng nàng có chút lo lắng mạnh thanh thanh, đúng lúc này, đâm đầu đi tới một nam một nữ, nam nhân trong tay ôm một đứa bé, tiểu hài ghé vào nam nhân trên vai, trên người đắp một kiện rộng lớn quần áo, che đậy được nghiêm kính, chỉ lộ ra trên đầu đâm một cái lông tóc, bọn họ giống như đang đuổi đường, hai người cúi đầu vẫn luôn hướng về phía trước, vừa lúc đụng phải từ khảo chứng điểm ra đến đông tuyết lục. Đông Tuyết Lục cúi đầu đang suy nghĩ sự tình gì cũng không thấy được bọn họ như thế vai chạm, nàng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nam nhân vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi khoe nữ, ta vội vã đi đường không thấy được ngươi, ngươi không sao chứ? Nữ nhân bên cạnh hắn cũng liền vội vàng đi theo xin lỗi, hai người khẩu âm đều rất trọng. Đông Tuyết Lục đang muốn nói không có việc gì, nam nhân mới vừa rồi bị đụng phải một chút, quần áo lộ ra cái khe hở. Từ đông tuyết lục cái sườn này độ nhìn sang, vừa lúc nhìn đến đứa bé kia cánh tay, cánh tay kia trắng trắng mềm mềm, cùng hai phu thê màu da hình thành chênh lệch rõ ràng, nam nhân nhìn qua chừng 40 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn, cô mắt mày rậm, làn da đen nhánh, nữ nhân ước chừng sắp 30 tuổi, dáng người thấp bé, mắt tam giác cao xương gò má, môi rất mỏng, đồng dạng làn da rất đen, hai người như là loại kia truyền thống nông dân hình tượng, cho phát phát. Nhìn qua thành thật ba dao dáng vẻ nữ nhân nhìn đông tuyết lục đôi mắt nhìn chầm chầm hài tử nhìn, vội vàng đem quần áo đè xuống, trả lại trước một bước ngăn trở đông tuyết lục ánh mắt, đây là ta tiểu nhi tử, hai ngày nay cảm mạo nóng rần lên, chúng ta dẫn hắn đến kinh thị xem bệnh, hiện tại muốn vội vàng về nhà, khuê nữ ngươi không có việc gì, khi chúng ta liền đi, nói không đợi đông tuyết lục đáp ứng làm như muốn đi, đông tuyết lục xông ra ngăn lại bọn họ con đường, các ngươi không thể đi. Nam nhân không nghĩ đến nàng xe đột nhiên chạy đến chặng đường, đáng thương ba giao tế, khuê nữ, thỉnh cầu ngươi đừng vì khó chúng ta nông dân, nữ nhân lấy tay lau đôi mắt, khuê nữ ngươi xin thương xót, chúng ta mua vé xe lửa, ngươi còn như vậy, chúng ta liền muốn không kịp, Người đi đường nhìn hai phu thê như vậy đáng thương, sôi nổi chỉ vào đông tuyết luộc khuyên bảo lên, khuê nữ ngươi lại không bị đụng tổn thương, làm gì không cho người đi à, chính là, ngươi nhìn người ta phu thê sốt ruột. Mau để cho người ta đi ngồi xe lửa đi, a thông suốt, giả đáng thương đúng không? Ai không biết à? Đông Tuyết lục mày chợt cao, hốc mắt lập tức đỏ, không phải ta không nói đạo lý, là bọn họ trộm tiền của ta. Nam nhân cô trừng mắt, mắt lộ ra hung quang, ngươi đánh rắm, chúng ta khi nào trộm ngươi tiền?